tuy chữ hồng liễu không cam lòng nhưng y không dám đuổi vào trong trận của đối phương Trịnh thanh trúc lên tiếng sa thại chủ lão phu còn muốn lãnh giáo âm vương bảo phiên của sa thại chủ sa thiên quảng nói. đúng vậy còn cái rượt cuối cùng hai người chúng ta quyết một phen thắng bại. hai người vừa giao đấu mười mấy chiêu chưa phân cao thấp trang này đánh tiếp không dung tình gì nữa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 chửi ông liễu la lên hai bên sức lực cầm đồng khó phần thất bại chiêu cuối cùng này chúng ta chia đều nhau đi trình thanh trúc cười dài một tiếng quét ngang thanh tre là là mặt tức sa thiên quảng dội nhảy lên tránh né hai tay trình thanh trúc thu về đánh ra nhanh như chớp giật liên tiếp quất luồng mấy phát sa thiên quảng lơ lửng trên không hóa mà tránh né dẫn trái y trúng ba hạ xuống đất đi đứng không vững nữa té lăn ra trình thanh trúc chắp tay nói ta lão đại lão thu lại thanh tra quay về đội ngũ xe mình sa thiên quản nghiến răng lại ấn vào một cái nút trên cây quạt năm mũi cương đinh trong cán quạt bắn veo veo tới sau lưng trình thanh trúc khi họ trình nghe tiếng gió thì không kịp tránh né nữa bị cả năm mũi cơn đinh nghiêm trúng vào lưng lão mới đau ngoái lên đã tê chồm ngay biết là hỏng rồi lập tức dẫn hết hơi tàn không nói tiếng nào tung người nhảy đến hai thành trè phóng ra rất nhanh điểm vào bụng dưới sa thiên quảng chương này phát xuất trong lúc vô cùng căng ứng nên đã dùng hết trình lực bình sinh sa thiên quản lập tức ngất xỉu tại chỗ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 Bốn đội nhân mã lập tức ào lên Hổn chiến với quần đạo tỉnh Sơn Đông Lúc này không giống ấn chứng võ công chút nào nữa Chỉ trong chốc lát là hai bên đều có chết Có bị thương Máu tươi bắn khóe cả bốn phía. Chữ hồng liệu chụp lấy tay đàm nhị trại chủ của ác hổ cơ Kêu lớn: Mau mau bảo anh em dừng tay lại Đàm nhị trại chủ lấy coi sừng ra Thổi mấy tiếng tu tu Quần đạo tỉnh Sơn Đông lùi lại bên kia tiếng só tre cũng gian lên ban chúng thanh trúc ban cũng lùi về thì ra á cửu thấy trình thanh trúc đã hồi tỉnh biết cô hỗn chiến cũng không thể ổn định cuộc diện được nàng thấy đối phương thu quân về cũng lo ổn định ban chúng của mình lại chữ hồng liễu đứng giữa hai bên cất tiếng hô lớn mọi người đừng để tổn thương hòa khí nữa chúng ta phân chia những lương sắt này đi Còn chỉ sức bích á, thì từ từ rồi tính Đàm nhị tại chủ nói Cái rừng cuối cùng là của chúng ta Thanh Trúc Ban nhao nhao lên nói Các người có điếm xỉ đến mặt mũi nữa không? Ám toán người khác, mới gọi là khảo hát sao? Hai bên chửi mắng om sòm, chỉ muốn tiếp tục giết nhau Chữ hồng liệu lên tiếng Thôi thì mở cái rừng này ra, chia đều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 Thì ta trọng thương với trưởng của chữ da rồi Để lại một rương Coi như là cảm tạ Chữ hùng liễu niệm hiểm cười nói <cười> Cô bé này Cũng biết ở quá phần mình Tối mai Nếu vẫn không phân thắng bại được Thì chúng ta lại ngủ chung Nói chuyện một đêm Giống hết những người trổ tài Mãi giỏ kiếm sống trên giang hồ Bây giờ các vị làm gì nữa đây cử cười nói <cười>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 tưởng phát đá vừa rồi chỉ là may mắn lại đi khiên rương tiếp tục viên thừa chí xua hai tay lia lịa Chàng kêu lên Kho khoan đã khoan đã quý vị khiên rương đi đâu vậy a cửu đáp dĩ nhiên là khiên về nhà rồi viên thừa chí hỏi ừ. Còn cậu ta thì sao a cửu mỉm cười nói huynh <cười> nhìn cũng sáng sủa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 chưa dứt câu lưng hắn đã bị viên thừa chí nắm chặt lấy chàng chung tay quăng đại hắn đó bay tuốt lên trời vẽ một vòng tròn rồi rơi lên một ngọn cây ngoài xa bảy tám trượng hắn cố hết sức ôm được một cành cây kêu cứu ầm ỉ một đàn quả đang đậu trên cành kinh hãi vỗ cánh vừa kêu vừa bay loạn xạ trên đầu hắn lúc này quần đạo mới biết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 Đột nhiên thấy viên thừa chí hiển lộ võ công cao thâm Trước mắt không ai là địch thủ Lão không nén nổi kinh hãi Vội dãy tay gọi A cửu đến Nói nhỏ Ngân này Võ công cực cao lắm Phải hết sức cẩn thận nhé A cửu gật đầu một cái Giữa kinh ngạc vừa quan hỷ Kinh ngạc vì không ngờ vị tướng công tú tài này Lại là cao thủ võ lâm Còn quan hỷ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 Chàng lập tức túm cổ một tên đại hán đứng gần nhấc bổng lên, xoay ngang lại Quơ một dòng trên mấy cây rừng sắt Chàng dùng hắn làm giả lao chùi sạch những chữ giáp ức bính đinh lỗ trực Rồi dung tay một cái quẳng hắn lên một ngọn cây khác Mười mấy người trong quần đạo sơn đông Lớn tiếng hò hét, cầm binh khí phóng tới Viện thừa chí, tay đấm chân đá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 trình thanh trúc và sa thiên Quảng đã bị thương nặng chúng cùng nhìn về phía chữ hồng liễu đợi hắn chủ trương đại cuộc chữ hồng liễu hừ một tiếng rồi y giống giặt máy thì ra các hạ cũng là gió lâm đồng đạo vậy thì phải thỉnh giáo vạch tin rồi không hiểu các hạ là môn hạ của vị nào viên thừa chí đáp giáng sinh hỏi viên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 Bây giờ tại hạ phải đi thôi Hậu trại chủ Của trại sát báo cương Lớn tiếng thoá mạ Con bà nó Y sách cây bát phong cửu hoàng đao ra xuất chiều phong tảo bại dịch chém vào da viên thừa chí Thường hình chàng hơi nghiêng một chút Cửu hoàng đao chém trượt qua cái bên Chiều này dùng sức cực mạnh Đao thế không thu về được Chém thẳng vào trước ngực chứ hồng liễu Trong tiếng quần đạo la quảng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 Cuối cùng nhẹ nhàng để yên lưỡi đao trước mặt viên Thừa Chí. viên Thừa Chí cua tay loạn lên một mùi, rồi nắm lấy sông đao Thanh Thanh giả dờ dùng sức giấy dụa một mùi, nhưng không giật được đao về. Nàng buông tay vô lớn. Ui cha, giải kim công, lợi hại quá đi. Thấy hai người chọc ghẹo chứ ông liễu, A Cửu không nén nổi, phải cười canh khách.